các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lẫn trong đấy dường như có tiếng của cả lâm sẹo tao giết mày thằng đầm thiên ma Quảng ngục ở trong người của ông đầm nghe xong thì ngẩng mặt lên trời cười lớn <cười> là cô hồn giá quỷ trốn tránh trên giường thế mà đòi dám giết cả quan cõi âm hay sao âm bình âm tướng vây chặt lo lại cho ta vằng vẳng trong ấy là tiếng của lão đồng cũng rét lên choe choé mày giỏi thì mày vào mẹ mày đi mày vào đi ở vòng ngoài âm bình âm tướng cầm xích sắt chạy rầm rập rầm rập thậm chí bây giờ ở trong làng người ta còn nghe thấy cứ tưởng là ở ngoài này đang có động đất chỉ thấy thiên ma lập tức dùng thân xác của ông đồng lao đến mà túm lấy hai bên vai của con trâu mà ghì chặt ở bên kia lâm sẹo khom khom người xuống bị ông đồng túm chặt lấy hai vai còn ở trong mắt của cậu tẩy và thầy muôn phọt thì rõ ràng là thấy thiên ma uy phong lầm lẫm đang khống chế cả con trâu đang điên cuồng húc tới một thoáng thiên ma lập tức vung tay hất văng con trâu lăn lông lốc ra ngoài, lâm sẹo lồm cồm bò dậy. cậu tẩy cùng với thầy muôn phọt thấy rõ người của lâm sẹo bây giờ nhấp nhánh báo hiệu là phần hồn chuẩn bị tan rã. cậu tẩy lo lắng, cẩn thận đấy. tàn hồn vẫn còn đang bị nhốt ở trong người, không khéo ê, đánh một phát lại tan bỏ mẹ. thiên ma trong sát của ông đồng nhìn chằm chằm vào lâm sẹo đang lăn lộn trước mắt. Này, tí nữa thì tao đập chết cả hồn của thằng kia đấy. Xem thế nào mà bắt lo lạc. Vòng ma cô Yến đã hợp nhất với con trâu lồm cồm bò dậy. Đánh giá người trước mặt, âm khí lẫn sát khí bốc lên ngùn ngụt Xem chừng là không chống được thì tính đường bỏ chạy. Quay sang bốn phương tám hướng thấy cờ xí ngợp trời. Bây giờ có sợ mọc thêm cả cánh cũng chẳng bay nổi. Cô Yến nghiến răng nghiến lợi. Được Tao không vào địa ngục Thì ai vào Dứt câu Cô Yến dùng sức điều khiển thân thể của Lâm Sẹo nhảy vọt lên Cả người lóe ra ánh sáng đỏ rực Lao vùn vụt về phía ông Đồng Cậu Tẩy chỉ kịp hô cẩn thận một cái Rồi kéo thầy muôn phọt chạy sang một bên Thiên Ma trong người ông Đồng nhìn một màn này Toàn thân bao phủ một vòng sáng bảo vệ Cô Yến lại bị hất văng ra xa Không kịp để cho cô Yến trở tay Thiên ma nâng hai bàn tay lên vỗ vào nhau Đánh bốp một cái Một luồng sóng âm khổng lồ phóng ra Làm cho cỏ cây ở bên đường Bị lực lượng ấy Đánh cho đổ rạp. Luồng sóng âm kia trực diện Đánh thẳng vào người Lâm Sẹo Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn Hai cái bóng mờ văng ra Một là phần hồn của Lâm Sẹo Và bên kia chính là vong ma của cô Yến Thấy hồn của Lâm Sẹo gần mình Vong cô Yến vươn tay đòi bóp nát hồn của Lâm Sẹo. Bấy giờ, những đầu ngón tay của ông Đồng rung lên một cái, lại thêm một luồng sóng mạnh mẽ bao phủ lấy hồn của cô Yến mà nhốt ở bên trong. Cậu Tẩy vội vàng vẽ lên ở trên trán của Lâm Sẹo mấy nét ngoạch ngoạc. Nhập hồn vào, mày à mày, muốn tan thành mây khói mà còn ngơ ngác ở đấy. Hồn của Lâm Sẹo vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi lập tức bị thầy môn phọt túm cổ, ném đánh bóp một cái. ở bên kia màn đấu pháp làm cho đám cô hồn giã quỷ đứng cách đấy cả trăm mét không kịp chạy bị dính luồng sóng của thiên ma tan thành mây khói bấy giờ tất cả dường như đã êm xuôi chỉ thấy ông đồng rầm rầm tiến đến ánh mắt phát ra thần quang uy nghiêm chỉ và cô yến mà ra lệnh cho âm binh âm tướng bắt nó lại mang về dưới âm chị đại hình